Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có cần mua cái gì không? Ông Phú uể hoài đáp Hơi, Bà xem trong tủ có còn chè mạn sen không? Hết thì mua cho tôi mấy gói Bà Phú đứng dậy bước vào nhà và nói Ừ để tôi xem coi Rồi bà dục con gái chuẩn bị lên đường Bà bảo chị người làm Lấy cái thúng được rồi Có mua gì nhiều đâu mà cần quang với gánh Chị Thuần và Nhạn xuống bếp hàng hoành ra vườn sau xem tổ chim trên cây bưởi. Chỉ còn mình ông Phú ưu tư ngồi lại trên thềm nhìn giấc cộng, không nói lời nào. Nỗi lo sợ trong đêm gần như tan biến hết dưới ánh sáng mặt trời. Ông ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời và không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao ma lại hiện đến với ông. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn cõi dương gian, ai mà chả từng nghe kể, nhưng chỉ toàn là tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp một hồn ma bao giờ. Cả đời ông vẫn tin như thế cho đến đêm qua thì suy nghĩ của ông dễ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Ông mong rằng câu chuyện kết thúc ở đây, đừng tái diễn với ông lần nào nữa. Ông thở mạnh với tay lấy cái điếu cày, rồi tình cờ ngước lên ngọn cây xoan già mọc ở đầu nhà. Trên một nhánh khá thấp có con quả đen đậu từ lúc nào, mắt chăm chăm nhìn ông. Ông vung tay đuổi, con quả cứ lì lợm đứng yên tại chỗ. Ông tìm cục đá nhỏ quăng lên, con quả phô cánh bay một vòng, rồi lại trở về chỗ cũ và vẫn nhìn ông soi mói, khiến ông hoang mang đứng dậy bỏ vào nhà. Một ngày qua đi rất nhanh. Buổi trưa ông thơ Thản đi bắt bọ trên thềm nhà, dưới mái hiên rượi mát. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về. Con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên hè, bỗng dưng thét lên rồi chạy vụt ra phía cổng chính. Và cứ thế, nó nhảy chồm lên cào vào cánh cổng, như đang quằn quại với một kẻ thù vô hình nào đó, rất hung dữ. Ông Phú đứng trên hiên nhà, toàn thân nổi da gà, trố mắt nhìn ra, dù không thấy gì. Ngoài con mèo một mình gầm thét và cào cấu. Một lúc sau, con mèo ngừng kêu, đứng lặng yên, chớp bụi tre một lúc rồi quay vào với ông. Ông thở hồn hển ngồi xuống bậc thềm, xoa lưng nó, bởi biết rằng hồn ma vừa hiện về ở cổng chính nhà ông, nhưng có lẽ vì ban này ông không thấy được. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn cảnh tượng ấy, ông cũng thấy rõ là người xưa nói không sai. Chung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn người chết đang lẩn vẩn bên cạnh mà mắt Trần San không trông thấy được. Biết đâu ngay lúc này, ông đang ngồi đây thì hai cái bóng ma hai mẹ con xa lạ đó cũng đang ngồi sát bên ông mà ông không biết. Ông hoang mang nghĩ ngợi mãi cho đến lúc vợ ông và cô con gái đi trở về, ông mới gượng cười đứng dậy và cũng không kể cho ai nghe câu chuyện con mẹ vừa đánh nhau với ma ở ngoài cổng. Hiện tượng quái dị ấy tuy có làm ông sợ Nhưng dù sao đi nữa, nó cũng diễn ra ban ngày, ông không hãi hùng lắm. Ông chỉ lo đêm nay, đứa bé con mặc đồ trắng sẽ lại gõ cửa tìm ông. Cho nên buổi chiều, ông lặng lẽ ra nghĩa trang sau nhà, thắp nhang trên từng ngôi mộ, thành khẩn cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng, có nghĩa là đừng để hồn ma đứa bé đến tìm ông một lần nữa. Lần đầu tiên trong mảnh nghĩa trang của chính gia đình ông, Mà ông cảm thấy cái không khí rợn rợn vương đầy tử khí. Ông vừa nhắm mắt để khấn nguyện. Thì trật linh cản từ phía sau có người nào đó đang nhìn ông. Ông quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Ông nhắm mắt đọc kinh tiếp. Thì lại thấy rõ có ai đang đứng nhìn vào gánh mình. Ông quay lại lần nữa. Thì trật nhận ra con quả đen đậu trên cảnh đa. Chỉ cách ông có mấy thước. Ông giật mình nhặt cục đá nhém lên. Con quả kêu lên mấy tiếng ai hoáng giở mày phê chờ ông trên nhánh cây xoan bên hông nhà. Buổi tối, ông ăn qua loa chén cơm rồi vào buồng vì ông sợ bóng tối ngoài sân cũng như trong các lỗ cây. Lên giường nằm, ông chằn chọc thao thức mãi. Bà Phú thắp nhang trên bàn thờ rồi chiều chồng cũng lên giường sớm và con mèo đen theo thói quen nhảy lên cái ghế dành cho nó bên cạnh giường. Bà Phú kể cho chồng nghe các thứ chuyện vặt vãnh hoài chợ, tránh nhắc đến chuyện đêm qua để khỏi làm chồng thêm sợ. Ông Phú nghe vợ nói chuyện, ấp ủ cho qua, nhưng rõ ràng ông không chú ý. Vì... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net